Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông choáng váng, quay gót, bước lên lầu và thức luôn tới sáng. Mới 8 giờ sáng, đàn đã lục đục đi tắm, cho tỉnh táo, rồi ra sân sau thơ thẳng đi tới đi lui. Đôi mắt đỏ ngầu, yêu tư nặng chiếu. Ông biết vợ ông là người nặng tình cảm, nhưng lại rất cứng rắn khi cần quyết định. Như người khác thì nàng đã gào thét ầm nhà, điện thoại cho Dung để nguyền rùa cái đứa giật chồng của nàng nhưng Mai Chân không phản ứng như vậy. Trong mình không có máu dê thì ai giật được sự im lặng của nàng càng làm đàn ánh náy gấp bội vì không biết Mai Chân đang toan tính kế hoạch gì. Đàn thở dài thườn thượt quay nhìn căn nhà im lìm rồi lấy xe ra phố. Gần 10 giờ đàn tới phòng mạch, răm ba bệnh nhân đứng chờ ông ngoài cửa nhất loạt lên tiếng chào. Bình thường hơn 9 giờ Dung đã ra mở cửa để khách vào ngồi đợi, nhưng từ hôm cãi nhau với đàn Sung không đi làm nữa mà Mai Chân thì đang quát thản chồng nên đàn không dám bảo vợ ra ngồi thay dung. Đàn gật đầu chào lại mọi người rồi mở cửa và tự lấy hồ sơ của từng bệnh nhân ra. Chưa khám được người đầu tiên thì thấy một ông Mỹ đi cùng một bà Mỹ lù lù bước vào. Đàn cũng có một số bệnh nhân ngoại quốc nên ông không ngạc nhiên, ông bảo hai người ngồi chờ. Nhưng hai người tiến lại quầy gặp riêng đàn, người đàn ông đưa thẻ hành sự cùng với tấm danh thiếp và tự giới thiệu là cảnh sát tiểu bang. Đàn tái mặt, nghĩ nhanh đến thanh tra, con quỷ cái này ác độc thật. Đàn đã hứa đưa tiền mà sao nó vẫn báo cảnh sát. Đàn ngượng ngùng đưa mắt nhìn đám mạnh nhân Đồng Hương ngồi trên dãy ghế kê sát vách đang đăm đăm theo dõi. Ông cảnh sát chỉ người đàn bà và nói: "Thưa bác sĩ Lê, tôi là thanh tra Joe Anderson. Còn đây là bà Mary Simpson, nhân viên hội bảo vệ phụ nữ. Chúng tôi muốn hỏi bác sĩ vài câu." Đàn run run Mời họ vào phòng riêng khép cửa lại Ông cảnh sát mở đầu Tôi biết bác sĩ bận lắm cho nên chúng tôi xin nhập đề ngay Sở cảnh sát chúng tôi cũng như hội bảo vệ phụ nữ Nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Kim Dung Là thư ký của bác sĩ Nói rằng bác sĩ đòi sách nhiễu tình dục bà ấy Và bác sĩ ham dọa Nếu không cho bác sĩ thỏa mãn Thì bà ấy sẽ bị đuổi Không cho làm thư ký nữa Đàn giật mình sừng sốt Ông cứ tưởng họ đến đây là vì thanh giang Hoa gia là đơn thư của Dung, ông uớc đáp. Điều này không đúng sự thật. Cô ấy tự ý bỏ việc chứ chứ tôi đâu có đuổi. Joe Anderson hỏi. À thưa bác sĩ, thế ngày à, 23 tháng 7, tức là cách đây gần một tuần, ông có xâm phạm tiết hạnh bà Kim Dung ngay ở văn phòng này không? Đàn quay nhìn tấm lịch trên tường và đáp. Không, hôm đó là thứ hai mà. Phòng mạch tôi đóng cửa, cô Dung đâu có đi làm. Ông cảnh sát gật đầu. Vâng. Ngày thứ hai là ngày nghỉ của bà Kim Dung Nhưng ông gọi điện thoại kêu bà ấy ra đây Ông đòi thỏa mãn tình dục Bà Kim Dung vì không bằng lòng Nên ông cho bà ấy nghỉ việc Đúng không thưa bác sĩ Đàn xua tay đáp Không không Cô ấy tự ý nghỉ từ hôm đó đến bây giờ Bà Mary bấy giờ mới chen vào Bà ấy có cho bác sĩ biết là vì lý do gì Mà bà ấy nghỉ ngang Sau khi đã làm ở đây ba năm không có phải vì bà ấy sợ những đòi hỏi xác thịt của bác sĩ nên mới bỏ việc hay là vì bác sĩ hăm dọa? Đàn vội đáp: "Thưa không, tôi tôi tôi không biết cô ấy nghỉ vì lý do gì." Ông cảnh sát chậm rãi nói: "Sách nhễu tình dục là một tội hình nghiêm trọng, chưa nói đến những thiệt hại dân sự có thể có. Sở cảnh sát chúng tôi cũng như hội bảo vệ phụ nữ chưa có đủ bằng chứng để kết luận, nhưng đã có đơn thư thì chúng tôi phải tiến hành điều tra." Bác sĩ nhìn thăm khảo với nụ cười của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã bỏ thời giờ trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Bây giờ để bác sĩ làm việc, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Hai người bắt tay đàn rồi quay ra cửa. Từ giờ phút ấy, đàn thấy trời đất quay cuồng. Ông khám bệnh vội vã cho xong để còn chạy lại năn nỉ cô thư ký quay về làm việc cho ông và giúp đơn thương. Thanh Giang rồi Kim Dung, cuộc đời 45 năm của đàn hôm nay ông mới thấy rõ tâm địa ghê gớm của người đàn bà khi họ quyết tâm trả thù. Về phía Mai Chân, buổi sáng hôm ấy, khi đàn ra đi thì nàng cũng ra xe. Trời còn sớm, nắng chưa gay gắt nhưng Mai Chân vẫn đeo kính đen vì mấy hôm nay thiếu ngủ lại khóc nhiều quá, mí mắt dường như vẫn còn sưng. Xe ra chưa hết con hẻm nhỏ thì có bóng người từ trong lề chạy ra chặn đầu, đưa tay vẫy. Mai Chân ngạc nhiên cho xe chậm lại và nhận ra Đông. Trong đoàn kịch thì Mai Chân có cảm tình nhiều nhất với Đông bởi hai người diễn chung đã đành mà còn vì Đông rất nhã nhặn, đôi khi quá lễ phép đối với nàng. Thỉnh thoảng Đông cũng chỉ dẫn cho nàng đối ch... chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net